Chậu cây xấu xí Yến ghĩa cuộc sống đôi khi nằm trong những điều bình dị nhất Barbara Braham Tôi cuốn nhìn kỹ hơn những đụng hoa màu nâu bé xíu đang cố bám vào thân cây dài khẳng khiêu rủ xuống chiếc chậu sành mộc mạc Tôi ngạc nhiên Chẳng lẽ đây là món quà tuyệt vời mà vợ chồng con gái tôi đã cất công cởi từ xa tới để tặng tôi hay sao Tôi cảm thấy buồn khi con tôi vô tình gợi lại những cảm giác trống trải trong tâm hồn mình. Từ khi chồng tôi mất, mọi người không còn gọi tôi là bà Jim Ennis, mà chỉ gọi tôi là mẹ của bé Sarah. Rồi thấy lúc con gái tôi trưởng thành và đi lấy chồng, tôi không còn cơ hội để thủ thị với con trong đêm khuya nữa. Chậu cây này làm tôi cảm thấy thêm thương xót cho mình. Một người mẹ, một người bà. Nhưng lại không có ai bên cạnh để tôi được sống thực sự như những người mang những chức danh thiên liên ấy. Tôi đem chậu cây để trong nhà kho tầng hầm và không ngó ngàng gì tới nó nữa. Thời gian sau, lúc đi xuống kho, tôi vô cùng sửng sốt khi thấy chậu cây giờ đây đang trổ hoa rất đẹp. Những cánh hoa màu trắng thanh tao bao bọc quanh chiếc nhụy hoa màu đỏ thẫm. Bàn tay tôi bất giác run run, không dám chạm vào những bông hoa e ấp mong manh ấy. Tôi cẩn thận mang chậu hoa lên nhà và cố không để hơi thở của mình chạm vào những cánh hoa. Bây giờ tôi mới hiểu, cây lan này cần một thời gian để chuyển từ vài cành cây xấu xí thành một chậu hoa tuyệt đẹp. Để ở cửa sổ phòng khách, chậu hoa lan khoe sắc, chưa mời gọi mọi người dừng lại để thưởng thức nó bác đưa thư những người hàng xóm mà tôi hiếm khi trò chuyện này lại tới hiên nhà tôi để chìm ngưỡng trà chậu hoa của bác đẹp thiệt tôi vui vẻ giải thích Ờ, trước đây trồng nó yếu ớt và sơ xác lắm kìa vừa nói tôi vừa nhanh trạng mời khách dùng nước trà và bánh ngọt đây là những chiếc bánh tự tay tôi nướng sau nhiều năm sống cô độc lặng lẽ mỗi ngày cây lan của tôi lại nở thêm hoa mới, tôi cũng dần dần nối lại mối quan hệ với mọi người. Một buổi sáng nọ, con gái tôi điện báo tin là sau bao năm chất giả, vừa làm việc vừa hoàn thành luận văn thạc sĩ, chồng đó đã tìm được việc làm ở gần nhà tôi. vài tuần nữa, cả hai vợ chồng đó sẽ chuyển tới sống với tôi. À, giờ đây tôi thấy mình cũng như cây lan đang trổ hoa kia. Cuộc sống của tôi tràn đầy niềm vui, và mỗi ngày mới đối với tôi như một nụ hoa e ấp đang chờ khoe sắc.